Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Liên nói xong vội vàng bỏ đi, khuôn mặt vẫn đầy sự tức giận. Chứng kiến cô bị Hoàng nói cho không đối đáp được, lại khiến cho bác sĩ Hòa bật cười thích thú. Này, công nhận anh điêu hoa thật. Cái thắng được cô ta, không phải là dạng vừa đâu. Tôi thấy cô ta chỉ muốn tránh cho ra, Cãi nhau mệt xác lắm. Cô ta cậy mình là con gái trường khoa lại đang nhằm nhè cái ghế phó khoa nên càng ngày càng lên mặt hống hách. Cô ta chỉ gây khó dễ cho tôi, chứ đối với những người khác lại ngọt hơn cả mật nên được lòng tất cả mọi người. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đôi co làm gì. Thầy cô không nhận ra người này cực kỳ có tình cảm với bác sĩ Kiên sao? tất cả câu chuyện của cô ta đều ám chỉ tôi bác sĩ kiên chẳng qua anh ấy công khai cô quan tâm cô nên người bác sĩ này mới thấy không vừa mắt lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội để cà khịa hạ bệ cô sống có đứa kẻ mặc sức mà ăn những kẻ tối ngày sân si ganh tị thì cả đời này không khá được đâu mãi mãi đứng sau lưng người khác thậm chí không có ngày nào được vui vẻ thoải mái bởi vì còn bận đi tức tối tính kế hãm hại người khác Sự đố kỵ chính là liều thuốc độc, giết chết trái tim. Sự đố kỵ chính là liều thuốc độc, giết chết trái tim sao? Anh nói chuẩn không cần trình. Này tôi mới nhận ra anh nói chuyện hay đến như vậy, nghe như chuyên gia ấy nhỉ? Hoàng lúc này trước cơ hội ngàn năm có một, anh nói tiếp. Đấy, tôi nói rồi, làm người yêu của tôi đi, chẳng phải đau đầu đối phó với những em gái mưa bên ngoài, Từ bé tới giờ tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Nhà tôi thì vũ dĩ tính vô cùng. Chỉ cần cô gái tôi chọn thì ai cũng vui vẻ đồng ý. Anh cho tôi xin hai chữ bình yên. Tôi không yêu ai đâu. Tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn, chữa bệnh cứu người. Tôi vào trong phòng khám. Thế thuốc hôm trước tôi kê đơn cho anh. Anh uống hết chưa? Anh nhớ ăn uống những thực phẩm mà tôi dặn dò. Tuyệt đối kiêng rượu bia, chất kích thích và đủ uống có ga. Ngày nào cô cũng nhớ phải gọi điện căn dặn tôi, là tôi không bao giờ quên. Tôi nói trước với cô chưa tính tôi hay quên lắm, nói trước quên sau. Nhưng mà cô cứ nhớ, cô cứ gọi điện cô nhắc nhở tôi, là tôi làm như cô chỉ. Nhưng mà tôi rất bận, làm gì có thời gian mà ngày nào cũng gọi cho anh chứ. Anh ghi chú vào trong điện thoại của mình ấy Họ vừa nói chuyện vừa bước vào phòng làm việc của Hòa, cô kiểm tra kỹ càng sức khỏe cho Hoàng. Rồi động viên anh cứ yên tâm, vì mọi chỉ số vẫn ở ngưỡng như mọi người bình thường, hoàn toàn không có bất thường nào hết. Hoàng cứ chỉ khắp nơi, có khi không có triệu chứng gì, nhưng mà anh cứ khuếch đại để cho Hòa khám lâu thêm một chút. Nhưng với những mánh khóe này thì lại bị cô nhìn thấu, Hòa đấm nhẹ vào vai của anh. Thôi được rồi, anh về đi, tôi còn khám cho bệnh nhân khác, chưa ngồi với anh tới chưa chắc là họ đuổi việc tôi mất. Không sao, cô thất nghiệp cũng được, ở nhà làm bà chủ cho tôi. Thôi, anh đi về đi. Vậy cô cười cho tôi xem đi. Cô mà không cười, tôi không về đâu. Hỏa lúc này miễn cưỡng cười một cái, còn Hỏa nhìn điều bộ này thì cứ ôm lấy bụng mình. Đúng lúc này Kiên bước vào, hai người kia lập tức im mặt, sắc mặt cũng thay đổi ngay lập tức. Tất nhiên những hành động khác lạ này đều lọt vào mắt của Kiên. Anh vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi cất đồ vào tủ cá nhân. Sáng nay kiên cô ca mổ quan trọng. Bệnh nhân bị u não. Anh nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để vòng phòng phẫu thuật. Họa phẩy tay ra hiệu cho Hoàng mau chóng rời khỏi đây. Trước khi đi anh ta còn nhăn nhở. Tạm biệt tình yêu nhá. Tối nay tan làm anh đón em. Không cần đâu. Tôi thuê xe về được rồi. Anh bảo rồi là anh về anh chờ em. Hòa không muốn tranh cãi vì sợ ảnh hưởng tới công việc. Cô cũng sang luôn phòng bệnh nhân để thăm khám cho từng người. Suốt cả buổi sáng, mỗi người đều bận biệu riêng với công việc của mình. Hòa cũng không có thời gian dành để nghĩ tới những chuyện không vui. Cô luôn vùi đầu vào công việc, thậm chí không để cho đầu óc nghỉ ngơi bất cứ phút giây nào. Mãi tới trưa, vào giờ ăn cơm, thì Kiên mới lại gặp cô. Anh ấy cố tình bưng khay cơm lại chỗ cô. Tùy Hòa có chút khó xử, nhưng cô phải cố gắng coi như không có chuyện gì. Cô cứ cúi gằm mặt, tập trung ăn uống Bỗng nhiên kiên gắp ít cá kho sang cho cô và nói nhỏ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn có được không? Anh có chuyện muốn nói với em Ở bệnh viện bận bịu cả ngày, anh lại không nói được Chiều nay anh lại có lịch mổ Nhưng mà tôi bận lắm Anh chuyển ra ngoài rồi, em yên tâm Anh nói rõ ràng mọi chuyện, sau này không ai gây phiền phức cho em Anh biết vì anh, mà em gặp nhiều rắc rối Anh chỉ có thể xin lỗi em Chứ không biết phải làm gì khác Anh đã sai lầm ngay từ đầu Khi không biết phải giải quyết triệt đề Mới gây ra tai hại như thế này Anh suy nghĩ cả đêm rồi Anh nghiêm túc theo đuổi em Tình cảm của anh không phải là bồng bột Không phải là nhất thời Không phải xuất phát từ tình thương hại Anh chỉ biết là lúc nào Anh cũng nhớ em Chỉ muốn được gặp em, nói chuyện với em thôi Anh chưa từng nói bất cứ cô gái nào Thật nhiều thật nhiều điều giống như với em Và chưa có ai khiến anh phải nghĩ tới suốt ngày như thế này Anh biết em bị sốc với vết thương cũ Nhưng anh sẽ chờ Chờ đến khi nào em sẵn sàng thì thôi Hòa vẫn không đáp lại Cô chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải phép Hòa quá mệt mỏi rồi Cô chỉ muốn trốn tránh tình cảm của Kiên Vì không muốn để anh cứ sống mãi trong ảo tưởng Hòa kiên quyết lên tiếng từ chối Cho dù sau này tôi có mở lòng thêm với bất cứ người nào Nhưng người đó không phải là anh Thực sự anh không phải là gu của tôi Tôi từng đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn Để chọn bạn đời của mình Cấm kỵ thứ nhất Là làm chung ngành Thật sự nếu hai người là đồng nghiệp Lại làm thêm cùng một chỗ như thế này Vô cùng bí bách Lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt và khó thở Tôi hy vọng anh tự biết mà từ bỏ Tôi không muốn nặng lời Bởi vì tôi còn có sự tự tôn Dành cho anh Nếu như anh cứ khăng khăng làm theo những gì Mà anh suy nghĩ Thì tôi không bao giờ nói chuyện với anh đâu Bác sĩ Hòa Em có cần tuyệt tình như vậy không Hòa cầm khay cơm đang ăn giờ định đứng dậy Nhưng Kiên nhanh tay giữ chặt cổ tay của cô Rồi kéo Hòa ngồi xuống Anh không do dự bỏ đi Kiên vẫn chưa hề động đũa. Cảnh này khiến rất nhiều các bác sĩ trong khoa thấy được Họ không ngừng bàn tán xôn xao Tất nhiên Liên được dịp, nên cũng tranh thủ chạy theo kiên. Anh vào trong phòng nghỉ, cứ như vậy tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Có lẽ anh cũng bị quá áp lực với những chuyện đã xảy ra. Anh không biết phải làm gì tốt nhất cho hoàn cảnh bây giờ. liền bước vào nhẹ nhàng lên tiếng. Anh ăn gì để em kêu nhà bếp mang lên cho. Không ăn, ý, lát làm sao có sức mà làm việc chứ. Anh có tức tối cái gì? Thì cũng không được làm hại tới bản thân mình Đôi tay của anh quý giá lắm Anh có biết không Nó cứu được tính mạng của biết bao nhiêu người Bác sĩ Hòa với tay Hoàng kia Hồi nãy công khai tình cảm với cả khoa mình rồi Anh cũng biết hết Cô ấy không muốn anh ta buồn Nên mới dứt khoát thể hiện thái độ như vậy Anh đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt Tình yêu vốn dĩ bất công như vậy Càng đuổi nó càng chạy Mãi mãi không quay đầu lại đâu Nhiệm vụ của mình ấy Là cao cả hơn cả tình yêu đôi lứa Thế nên anh phải tận dụng Khi còn khỏe Để mà giúp đời chứ Tôi muốn nghỉ ngơi một chút Cô đi ra ngoài đi Anh có ăn gì không? Cảm ơn Tôi không muốn ăn Liên không muốn gây ấn tượng xấu với Kiên Nên cô ta xin phép rời đi luôn Cô ta cười nửa miệng Giống như đang vô cùng thỏa mãn Cuối cùng mọi thứ cũng được như ý nguyện Chỉ là cô ta không ngờ Hòa lại chọn Hoàng thay vì bác sĩ Kiên Nhưng sau khi phân tích kỹ càng Thì cô ta đoán Có lẽ vì Hòa tham tiền Nên mới phụ phàng với Kiên như vậy Nói chung kết quả này Khiến cho Liên vô cùng hài lòng Cô ta tự nhủ với bản thân mình Phải cố gắng tấn công hơn nữa Chỉ cần có cơ hội nhất định Cô ta phải bám lấy Kiên Liên cũng nhờ bố Tạo cơ hội cho mình với Kiên Được hợp tác nhiều hơn Để dễ bề nảy sinh tình cảm Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ với Lý. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, cô cứ một mình lang thang khắp các con phố giống như người mất hồn, chẳng thiết tha ăn uống gì. Tới một ngã tư, cô nhìn thấy một người phụ nữ tầm ngoài 40, cụt cả hai chân, đang ngồi trên tấm ván trượt để bán vé số. Lý bước lại gần, cô ủng hộ 10 tờ. Lý đưa ra một tờ 200.000 và đi thẳng, người kia gọi với theo. Cô ơi, cô còn tiền thừa. Dạ không cần đâu ạ. Này, cô đang gặp chuyện buồn có đúng không? Yên tâm, người đàn ông kia không rời bỏ cô. Sau này hai người sống hạnh phúc tới già. Bước chân của Lý bỗng khượng lại. Cô bỗng quay ngắt lại rồi hỏi tiếp. Cô... cô biết xem tướng sao? Tôi chỉ biết những thứ căn bản. Cô chỉa tay phải để tôi xem cho nào. Lý nhanh chóng làm theo. Cô chỉa sát lại chỗ người phụ nữ này. Để bái coi cho rõ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, bái nói dành mạch tường tận tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của lý, không sai bất cứ chi tiết nào, khiến cho cô được một phen hú vía. Muốn không tin cũng chẳng được. Lý cứ ngồi ngây ngốc để nghe bà ta nói, rồi sau đó lại gật đầu như búa bổ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người nói đúng nhiều như vậy. Cô cô xem hay như vậy. Sao cô không mở điểm để xem bói lấy tiền Có phải không phải vất vả không À không Tôi chỉ coi được cho cô Cái này mà dính dáng tới tiền bạc Là tạo nghiệp vào người Ai càng để tiền bạc chi phối Thì khả năng phán đoán Đều bị giảm sút Nghiệp này nó nặng lắm Nên tôi không ham bán vé số tùy mệt Nhưng không ảnh hưởng đến ai Sức lao động của mình bỏ ra mà có Tại cô tốt bụng Nên tôi muốn nhắc nhở cô, cái gì của mình ý, thì mãi mãi là của mình. Nếu như không phải của mình, dù có bằng mọi cách chiếm được, cũng không được đâu. Cô phải tự yêu chính bản thân của mình trước. Bà ấy nói xong thì đẩy cây ván đi luôn. Sau khi nói chuyện với bà ấy, đầu óc của cô ta cũng như sực tỉnh sau cơn mộng mị. Nghĩ về những chuyện đã qua, Lý cứ cười như một con ngốc. Cô quyết tâm vực dậy tinh thần. Điều đầu tiên cô làm là thông báo dạy học lại, mở các lớp yoga online, nguyên ngày vào các khung giờ khác nhau. Cô muốn bản thân của mình bận biểu để không phải đau khổ chạy theo kiên. Cô muốn đánh cược số phận một lần duy nhất. Nếu như anh ấy quay lại thì cô tiếp tục, nếu không thì coi như họ mãi mãi là chi kỳ. Cô đã quá kiệt sức khi chạy theo mối tình này, thậm chí không mang tới tính mạng. Lý là huấn luyện viên khá hot trên mạng. Nên cô vừa đăng thông tin mở lớp, lập tức có người đăng ký. Họ cứ nhắn tin trao đổi liên tục. Cô khá vui vì được trò chuyện với nhiều đối tượng khác nhau. Cô thấy họ ngưỡng mộ mình thì lại càng tự nhủ, phải, phấn đấu. Cô muốn tìm niềm vui trong cuộc sống này. Điện thoại bỗng vàng lên, thay số của Trinh, cô vội vàng nghe máy. Alo chị nghe. Chị đang ở đâu đây? Đêm qua em lo lắng cho chị cả đêm. Chị về đi, hoặc chị nói địa chỉ đi, em qua đón chị. Không cần đâu, lát chị về. Chị đang bận chút việc. Có ăn gì không chị mua về luôn, đỡ mất công nấu nướng. Vậy chị về sớm đi, em ăn gì cũng được. Ừ. Lý cúp máy và ngồi xuống ghê đá. Nhìn dòng người hối hà đi lại ngược xuôi, nhìn những tòa nhà chọc trời khiến cho cô dạo rực. Cô biết, đã đến lúc phải đứng dậy thay đổi bản thân, chỉ khi nào cô thực sự thành đạt thì Kiên mới chịu nhìn nhận lại. Mẹ anh ấy cũng không còn khó chịu. Lý cứ hát vù vơ một đoạn nhạc trong bài hát chờ người nơi ấy. Có lẽ lời bài hát phù hợp với tâm trạng của cô. Anh cứ chờ đấy. Em sẽ khiến cho anh phải hối hận. Quả đúng như vậy. Ngay trong ngày hôm nay, Lý đã lột xác hoàn toàn. Cô nhanh chóng vào một cửa hàng chuyên về đồ thể thao, chọn mua những bộ đồ để phục vụ cho việc giảng dạy. Mãi đến gần tới khuya, cô mới trở về nhà, tài sách nách mang đống đồ lình kinh, Trình vội vã chạy ra phụ giúp, và cô ta không ngừng hỏi han. Chị mua nhiều đồ thế? Ừ, chị mở lại lớp dạy để kiếm thêm thu nhập, với làm bản thân mình bận biểu, không có thời gian nghĩ tới chuyện buồn đau nữa. Đúng rồi đấy, chị có bơ anh Kiên đi, rồi anh ấy tự khắc chạy lại với chị. Đàn ông toàn thế thôi, mất rồi họ mới cảm thấy hối tiếc. Hay tại sao chị không xin làm huấn luyện viên cho mấy trung tâm. Bây giờ lại phải đi dậy như thế này, lách cách lắm. Chị muốn tự do, làm chủ thời gian của mình. Sau này có điều kiện, chị mở phòng tập riêng chứ làm thuê cho họ cực lắm em ạ. Nếu có gì khó khăn chị cứ bảo với em, em cũng muốn tập cùng với chị, nhưng mà phòng mình có nhỏ quá không chị nhỉ? Không sao, để sáng mai chị thuê người, chuyển cái gương lớn và một số dụng cụ để trang trí cho căn phòng. Bây giờ ra ngoài thuê mặt bằng khó lắm, giá thành lại cao, an ninh không đảm bảo. Chung cư này có bảo vệ cả ngày và đêm nên yên tâm hơn. Với lại học online cũng không cần không gian rộng cho lắm. Con mình chị tập rồi quay lại clip hướng dẫn họ tập làm sao cho đúng kỹ thuật là được. Đợt tới chị bận bịu lắm. Nếu như em bị làm phiền thì em đừng buồn chị nhá. Em không sao đâu, em không phiền. Em ủng hộ chị hai chân hai tay luôn. Chị làm gì em cũng ủng hộ chị. Chỉ cần chị đừng buồn hay làm khổ bản thân. Em tin rằng chị lại một bước nữa lên được đỉnh vinh quang. Thành công rực rỡ. Em có niềm tin là chị sẽ làm được. Lý khẽ gật đầu. Cô cũng không nhắc tới những chuyện buồn đau Vội vàng rục rã. Em đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn. Hôm nay coi như tự thưởng cho bản thân mình. Không cần phải nấu nướng. Thế lại ra ngoài ăn à? Nhưng mà em nấu xong cả rồi Không sao, cất tủ lạnh Ngày mai chúng ta ăn Chị mới thấy quán này hôm nay khai trương Nghe bảo được giảm giá đấy Chúng ta qua ăn thử cho biết Khổ mãi rồi, kệ đi con nghèo thêm một chút, cũng không sao Trình thấy Lý lấy lại được tinh thần Thì cũng hồ hởi phấn khởi lắm Cô luôn coi Lý như chị gái của mình Lúc nào cũng muốn Lý được may mắn và hạnh phúc Mỗi lần nhìn cô khóc lóc dằn vặt trong đau khổ Trình lại cảm thấy buồn bã Muốn giúp đỡ Lý, nhưng lực bất tòng tâm. Bao nhiêu giận hờn bực tức, cô đều chút hết lên hòa. Bởi vì theo như cô nghĩ, tất cả là tại hòa, nên anh trai của cô mới thay đổi. Nếu như cô ta không xuất hiện, thì Lý nghiễm nhiên trở thành chị dâu của cô. Hai người họ chờ nhau tới quán. Bây giờ vòng trong vòng ngoài đông nghẹt, chật tới mức không có lối đi. Khó khăn lắm họ mới lên được lầu hai. Lý đẩy menu cho Trinh gọi món. Trinh thoải mái chọn những món mà hai người cùng ưa thích, họ cùng nhau tán gẫu những chuyện lung tung, đồ các chủ đề, nhưng tuyệt đối không ai nhắc tới Kiên. Trình cũng chắc mầm anh trai hôm nay không về nhà nên chẳng gọi thông báo. Dạo gần đây hai anh em họ mâu thuẫn sâu sắc, không nói chuyện giống như lúc trước. Chung quy lại, tất cả là do vấn đề tình cảm của Kiên. Hai người ăn uống khá ngon lành, Lý nhận ra bữa giờ mình bỏ bê bản thân. Chạy theo kiên như một con dở. Cô thảm hại tới mức không dám soi mình trong gương, lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã, không có động lực, làm bất cứ chuyện gì. Mãi hôm nay cô mới nhận ra giá trị của cuộc sống, phải tự mình đứng lên để làm lại cuộc đời, để khẳng định bản thân không hề vô dụng. Cô không cho phép mình mềm yếu, hay làm những chuyện ngu ngốc, thêm bất cứ lần nào. Ấy vậy mà trời lại không được để cho cô yên thân. Hòa với Hoàng lại xuất hiện ở đây, ngồi bàn đối diện với họ, ánh mắt của họ xoẹt ngang qua nhau. Hoàng lúc này hết sức bất ngờ khi gặp Lý ở đây, nhưng cũng vờ như không quen biết. Tuy nhiên Trinh không thể nào, để lỡ cơ hội ngàn năm có một mà lên tiếng khiêu khích. Này, chồng cô vừa mới chết. Cô xoen xoét nói rằng không muốn quen ai, nhưng lại ngấm ngầm cặp kè anh trai của tôi. Lúc nào tôi bắt được, cũng lý do này lý do kia. Tưởng thanh cao thế nào, hóa ra chỉ là một con ca cao cấp. Bây giờ cô gặp được mối tốt nên tính cua một nhát cả hai người chứ gì. Này, anh gì ơi, cô ta đang quen cả anh trai của tôi đấy. Anh cô tên là gì? Anh tôi tên là Kiên. Thì ra là bác sĩ Kiên theo đuổi cô ấy, nhưng đáng tiếc lại chưa được đồng ý. Vậy nên tốt nhất cô bảo anh trai của mình nên rút lui đi thì hơn. Người yêu của tôi đang ngắn ngầm, không biết cắt đuôi anh ấy như thế nào đấy suốt ngày bị làm phiền từ sáng tới đêm. Mặc dù biết anh ấy có phần thái quá, nhưng Hòa cũng muốn dứt điểm luôn một lần để sau này không bị làm phiền nữa, cô vội vàng xua tay. Anh cứ kệ cô ta đi. Trình bị nói như tát nước vào mặt, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, còn Lý cũng đã biết người mà Hoàng yêu đơn phương chính là cô gái này. Lần đầu tiên cô chăm chú nhìn Hòa, cô cũng không biết Hòa có sức hút gì mà khiến ai cũng điên đảo. Nếu như nói một người bị cô ta lừa vì tính cách thảo mai, thì còn dễ hiểu, còn đây đến hai người đàn ông cực phẩm đều ra sức hết mình bảo vệ cho cô ta. Cô sực nhớ ra người mà trước kia liên từng nói làm doanh nhân theo đuổi Hòa, thì ra là Hoàng sao. Cô cứ ngồi yên, lặng lẽ ăn cho xong bữa. Trình ngồi cạnh xem ra ấm ức lắm, nhưng không thể nào mở lời được Bởi vì Hoàng đã nói như vậy rồi, anh ấy còn chăm sóc cho Hòa từng ly từng tí một, càng khiến cho cô tan nóng mắt. Họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, Hoàng cứ kể cho cô nghe một ngày làm việc của mình, cách anh nói chuyện ngọt ngào, ánh mắt lúc nào cũng nhìn cô gái trước mặt, đắm đuối, đầy thâm tình. Trình bỗng sự nhớ ra anh trai mình, cô muốn để Kiên được nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Hòa nên nhắn tin cho anh trai, báo Kiên tới đây bởi vì Hòa đang bị người khác bắt nạt. Cô gửi luôn định vị của quán. Quả nhiên đúng 10 phút sau, Kiên có mặt. Hình như anh ấy vội quá nên mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khi nhìn thấy Hòa và Hoàng đang ăn vui vẻ, Kiên mới vỡ lẽ. Hòa ra mình bị em gái lừa. Trình đàng hí hưởng đợi kịch hay, thì Hoàng lên tiếng. Bác sĩ Kiên, anh cũng tới đây ăn à? Kia là em gái của anh đúng không? Công nhận hai người khác nhau thật. Kiên liếc nhanh qua bàn bên cạnh, thấy Lý và Trinh, anh ngại ngùng nên ngồi gần chỗ của Trinh. Cô ấy vừa cười vừa nói. Anh thấy họ đẹp đôi chưa? Bác sĩ Hòa còn thừa nhận, đây chính là người đàn ông của cô ấy đấy. Kiên không đáp lại cứ ngồi thừ một chỗ, vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã. Khi Trinh cứ lải nhải mãi không thôi, thì anh mới gắt gỏng. Em không nói, không ai bảo em bị cấm khẩu đâu. Em nói ra Để anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta Cô ta không hề yêu anh Không có bất cứ tình cảm gì với anh cả Anh là anh trai của em Nên em mới bảo với anh trước người dưng Em mặc kệ, chị em đâu có ngứa mồm Bố mẹ không bao giờ đồng ý Nên tốt nhất đi, anh quay đầu làm bờ đi Đừng để khi mất cả trí lẫn chài Thì hối hận cũng quá muộn Lúc đấy anh không còn cái gì đâu Em thôi ngay đi Bây giờ em có muốn anh ăn Cho xong bữa Hay là để anh về, hả? Trình thấy anh trai nổi giận cực độ Thì không dám nói năng linh tinh nữa Cắm mặt đầy hậm hực Lý lúc giờ bình thản vô cùng Ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ Mình lại có thể bình tĩnh Đối diện với mọi chuyện như vậy Cũng có thể cô buông bỏ được mọi chuyện Nên không còn quá vấn vương Không khí ở đây cũng nặng trịch Không ai thiết tha nói chuyện Sau cùng hòa lấy lý do ăn no Để xin phép rời đi trước Hòa ngay lập tức đồng ý Anh gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đi ngay sau hòa. Sắc mặt của Kiên mỗi lúc một khó coi. hiếm khi anh thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt. Lý lúc này nói nhỏ. Anh có muốn uống một chút bia không? Không, hai người ăn đi. Anh về trước đây. Kiên nói xong đứng dậy đi luôn. Anh cứ như vậy lái xe vòng vèo qua từng con phố nhỏ. Kiên không nghĩ khi yêu vào lại khiến mình như biến thành một người khác. Cảm giác rất khó chịu khi chứng kiến hòa vui vẻ bên người khác. Thậm chí chỉ cần cô ấy cười với mình lại khiến cho Kiên lâng lâng cả ngày. Lúc này Kiên mới có dịp thưởng thức quang cảnh về đêm. Mọi thứ ở đây thật náo nhiệt, ồn ào, khác hẳn với cuộc sống ở quê. Ngày mai mẹ Kiên sẽ tới đây. Anh đang lo lắng chuyện Trinh, sẽ nói lại tất cả với mẹ. Xanh sợ mẹ mình sẽ có những suy nghĩ không tốt về hòa. Kiên chọn một chỗ trống, anh ngồi đó lặng lẽ, nhìn những thứ xung quanh. Anh không hiểu tại sao đầu óc của mình lúc nào cũng nghĩ tới Hòa. Kiên đang suy nghĩ mông lung, thì bỗng nhìn thấy Hòa đang đứng nói chuyện với người nước ngoài. Cô ấy chỉ đường và nói chuyện với người đó. Kiên khá bất ngờ bởi vì Hòa lại xuất hiện ở đây. Anh cứ tưởng rằng cô đang đi chơi cùng với Hoàng chứ. Cô lúc này nhận ra Kiên thì bối rối ra mặt. Nhưng cũng tận tình chỉ đường cho họ xong Sau đó xoay người rời đi Kiện vội vàng chạy theo Tốm lấy cổ tay của Hòa Hòa Sao em cứ trốn tránh anh thế Nếu như em chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh Thì em không cần phải giả vờ Quan tâm người kia như vậy chứ Anh biết em với anh ta chả có tình cảm gì với nhau cả Em làm như vậy để anh muốn tự động rút lui có phải không Anh nói rồi mà Nhật định anh không từ bỏ Dù em đi đến đâu Anh cũng theo em tới đó. Anh không hề có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng anh biết, khi yêu ai, mình sẽ trung thủy tuyệt đối. Anh Kiên chỉ theo đuổi tới cùng. Anh quyết không bỏ cuộc đâu. Bác sĩ Kiên à, tôi không muốn nói chuyện này. Tôi và anh không thể. Tuyệt đối không thể. Tại sao chứ? Em phải cho anh một lý do rõ ràng chứ. Lúc nào em cũng cô đơn. Mỗi khi buồn bã, em đều trốn một mình và bật khóc còn gì. Em không thấy nếu như có thêm một người bên cạnh em để em dựa vào những lúc em yếu đuối sẽ tốt hơn cho em sao? Anh bảo rồi. Anh chờ em. Chờ đến khi nào em đồng ý thì thôi. Chỉ cần em đừng giả vờ quan tâm người khác. Anh không hề vui. Hòa lúc này vò đầu bút tai. Cô hết sức mệt mỏi với Kiên. Rõ ràng trong công việc anh ấy quyết đoán lạnh lùng bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại lằng nhằng bấy nhiêu. Mặc cho Hòa từ chối thẳng thừng Nói rằng không thương tiếc Vậy mà anh cứ chơ chơ Cô còn đang chán nàn định bỏ đi Thì một lực mạnh kéo cô sang bên phải Cả người Hòa đè xuống người của Kiên hóa già có mấy em bé trượt ba tin Đang không làm chủ được tốc độ Cứ như vậy lao thẳng vào người của Hòa Cô hốt hoàng vội vàng Anh Kiên Anh có sao không Vừa rồi cô phát hiện lúc bị ngã Kiên đập thẳng cánh tay xuống đất Ai cũng biết đối với bác sĩ khoa ngoại, cánh tay là thứ quan trọng vô cùng, tuyệt đối không được để cho bị thương tích. Cô cứ xoa khắp cánh tay của anh và lẩm bẩm: Chết rồi, anh bị thương rồi, anh có đau lắm không? Kiên không trả lời, anh đang nhìn bận cô không chớp mắt. Cô lấy trong túi sách một miếng bông, rửa qua nước muối sinh lý, rồi nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Vừa làm cô vừa thổi. May mà nó không bị rách nhiều. Sao chỗ này của anh lại có một vết sẹo lớn thế này? Hồi xưa anh đi chăn trâu, trâu ăn lúa, xong rồi bị người ta đánh. Trời đất ơi, họ đánh anh tới mức có sẹo như thế này á. Kinh thật, sống gì mà ác thế? Ông ấy bị say rượu nên mới như vậy. Nói chung mọi chuyện qua rồi, anh... anh không muốn nhắc đến nữa. Thế bây giờ ông ta thế nào? Ông ta mất rồi, do bị đuối nước. Hòa nghe xong thơ dài. Cô đỡ kiên dậy dìu anh ấy lại ghế ngồi xuống. Vừa rửa viết thương vừa hỏi về ca mổ chiều nay. Thực ra ca mổ có chút vấn đề. Nhưng bị bệnh viện giấu nhẹm. Ca mổ này do bác sĩ Liên làm. Suýt chút nữa thì bệnh nhân đã tử vong. Lúc Hòa nhìn thấy rất nhiều bác sĩ chạy vào trong phòng phẫu thuật thì cô biết có chuyện tràng lành. Nhưng sau đó nghe nói bệnh nhân không sao. Nên cô không hỏi thêm nữa. Kiên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra trong lúc Liên mổ nhưng bị choáng nên rạch nhầm đường. Rất may đã được điều động tôi đó kịp thời để phẫu thuật tiếp. Trường Khoa vì muốn lấp liếm chuyện này nên không cho phép ai được tiết lộ. Tất nhiên những nhân viên ở đây không ai dạy gì mà đắc tội với ông ấy. Hóa nghe tới đây thì nghĩ ngay ra. Mọi lần những ca phẫu thuật phức tạp, tỷ lệ tỷ vong cao tại sao luôn phân cho mình. Hồi xưa khi Liên chưa về đây thì trường Khoa đối xử công bằng với Hóa giống như những bác sĩ khác. Cô gật gồ. Ông ta làm như vậy để muốn con gái leo lên được vị trí phó khoa. Công nhận ngành nào cũng tiêu cực. Nhiều lúc thấy cuộc đời sám dịt quá. Em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mình không thay đổi được thế giới. Nhưng có thể thay đổi được suy nghĩ của mình. Chúng ta cứ tập trung sức lực cứu người. Mọi chuyện khác đừng quan tâm. Mình làm, trời nhìn thấy. Biết là như vậy. Nhưng nhiều lúc thấy mọi thứ không được công bằng. Bây giờ... Ông trời còn đổ mưa đây này Cơn mưa bất chợt đến thật nhanh Không để cho con người ta có cơ hội chuẩn bị Mọi người hối hà tìm chỗ chú Kiền với cô nhanh chóng chạy tới Dưới mái hiên của ngôi nhà gần đó Bên trong có tiếng đập đồ Tiếng chửi bới om sòm Của một người đàn ông Mày uống đi Uống hết chỗ thuốc này cho tao Qua khe cửa hẹp Hòa nhìn thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi Chân tay bầm tím Đang nằm bẹp giữa nhà cô ấy cố gắng hết chút sức tàn còn lại để ngăn cản người đàn ông đang cầm chai thuốc sâu trực trào đổ vào miệng họa không kịp nghĩ ngợi phi nhanh vào trong cánh cửa không khóa người đàn ông đang đằng đằng sát khí quyết không buông tha nhưng bị kiên đẩy ngã trồng cành xuống đất anh ta luôn miệng chửi bới nó là con đàn bà lăng loạn tôi đối xử tử tế đi làm quần quật như châu thâu đêm suốt sáng để vợ con ở nhà đỡ vất vả vậy mà nó đi kiếm chai số tiền đó nó cung phụng cho trai hết. hôm nay tôi về nhà bất chợt thấy chúng nó đang hú hí với nhau từ nhà nghỉ đi ra. đã vậy về nhà nó còn mặt nặng mày nhẹ với tôi. người vợ không giải thích chỉ khóc lóc không ngừng. hòa đỡ lấy cánh tay nâng chị ấy dậy. người này mắt sưng húp ly nhí nói. tôi muốn ly hôn. xin hãy giúp tôi ly hôn. hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu. anh nói dối. Anh có ngày nào coi tôi là vợ của anh chưa? Ngay cả khi tôi bị tai nạn suýt chết Cũng chỉ có anh ấy bên cạnh tôi Còn anh Anh hú hí với nhân tình của mình Tại sao anh không yêu tôi Nhưng lại không dám ly hôn chứ Cứ làm khổ nhau như vậy tới bao giờ Tôi không hề có tình cảm với anh Tôi thừa nhận mình yêu người đàn ông kia Anh ấy không giàu có bằng anh Nhưng chi ít Anh ấy đàn ông hơn anh nhiều Anh có nhớ những gì anh đã làm với tôi không? ở với anh là những trận đòn thừa sống thiếu chết, không bao giờ anh nghe tôi, tất cả đều giải quyết bằng vũ lực. anh ra ngoài ngọt ngào hết người này đến người kia, cùng phụng tiền bạc cho họ, nhưng tiền học của con anh luôn thoái thác, không bao giờ cho nó một đồng, toàn bộ đều là do tôi cố gắng làm lụng. anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? ngày con gái anh bị gãy chân, anh bận đi du lịch với nhân tình. Tôi gọi cho anh cả trăm cuộc, anh đều cho cô ta nghe máy. Anh biết con mình bị như vậy, nhưng lại coi như không có chuyện gì. Nhưng chính anh ấy, người mà anh bảo rằng không có gì, lại không quản mưa bão, đưa con của anh đi bệnh viện. Anh ấy không biết bao nhiêu lần vì mẹ con tôi mà làm rất nhiều việc, ngay cả tiền bạc anh ấy không bao giờ tính toán. Còn anh, có khi nào anh tự hỏi, Tại sao con gái anh mỗi khi chơi đùa cùng anh ấy lại vui vẻ, còn nhìn thấy anh, nó luôn đi mất hút không? Anh không cảm thấy nhục à? Tôi gửi đơn ly hôn cho anh rất nhiều lần, nhưng mà anh đều xé bỏ nó. Tôi nói ngay từ đầu rồi, chúng ta không thể nào tiếp tục. Anh cứ bước đi trên con đường của anh, tôi đi tìm hạnh phúc của tôi. Anh không có tư cách mà ngăn cản, hay là đánh đập tôi. Hôm nay coi như lần cuối cùng tôi cam chịu, để trả hết cả gốc lẫn lời. Nếu như anh còn dám một lần động chân động tay với tôi, tôi báo công an gu cổ anh lại. Anh đừng có giả vờ ra ngoài học thức đạo mạo tử tế, nhưng thực sự bên trong là một con quỷ. Người đàn ông kia lần đầu tiên thấy vợ mình phản ứng như vậy, thì vội vã xuống nước làm hòa. Kìa vợ, chúng ta không thể nào ly hôn được. Anh sai rồi, anh hứa sau này không như thế. Anh biết là anh giận quá mất khôn. Anh cũng biết là tại anh lăng nhăng nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Anh sẽ xin chuyển công tác về gần nhà chăm sóc em với con chu đáo. Anh hứa không bao giờ gái gú hay là dùng vũ lực với em. Muộn rồi. Anh đã phá vỡ giới hạn của tôi. Anh cứ nghĩ tôi mãi là con ngốc sao? Tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác sao? Con người của tôi đã chết từ lâu rồi. Nếu nhanh không ký giấy đồng thuận ly hôn. Tôi sẽ tự mình làm đơn phương, đồng thời gửi hết những bằng chứng việc làm bi ổi của anh ra trước tòa. Lúc đấy, anh đừng mong giữ được danh dự. Bỗng một ông già tập tảnh bước vào, ông ấy hình như bị tật ở chân, đi chân cao chân thấp, giọng nói đầy xúc động. Con à, về với bố, không cần gì hết, bỏ lại hết đi con. Về với bố làm lại từ đầu, chúng ta có rau ăn rau. Có cháo ăn cháo. Người chồng lúc này hốt hoàng quỳ xuống van xin. Bố, con biết con ngu rồi, nên mới xảy ra cơ sự này. Con thề với trời, con không bao giờ dám động tay động chân tới cô ấy. Dù chỉ là một sợi tóc, xin bố tha thứ cho con nốt lần cuối cùng này ạ. Đối với anh, nó không là gì hết. Nhưng mà đối với tôi, nó lại là tất cả. Là sự sống của tôi. Nếu như anh ấy không biết yêu thương trân trọng nó, anh cứ trả nó về cho tôi, để tôi làm nốt nhiệm vụ cuối cùng. Về thôi con, cái bóng nó đang ngủ ngon, con bé không biết những việc này, nó nhớ con lắm. Người phụ nữ ấy ôm trầm lấy bố của mình, hai bố con dìu nhau bước đi. Trong màn đêm một già một trẻ cứ như vậy hòa vào dòng người tấp nập. Người chồng có lẽ cũng biết ân hận nên cứ đấm mạnh tay vào tường tới mức bật máu. Họa với Kiền chỉ biết thờ dài, sau đó rời đi. Tự nhiên cô có cảm giác buồn thê lương. Họa từng chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực gia đình, sau đó ngoại tình. Cô đã từng nghĩ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người khi mà mình yêu được bảo. Anh ấy đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng ngọt ngào như lúc mới yêu, chưa bao giờ to tiếng, chưa đừng nói đến việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cô thật sự không dám nghĩ tới số phận khổ sở của những người phụ nữ kém may mắn này. Cô vợ này còn có được người bố tuyệt vời, sẵn sàng chống lại mọi thứ để bảo vệ con gái. Nhưng có những người lại kém may mắn hơn, giả sử họ ly hôn cũng chẳng có nơi để về. Có lẽ cũng chính vì vậy, nên dù sống hay chết, cay đắng cùng cực, họ cũng không có đủ mạnh mẽ để buông bỏ cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Họ vừa bước đi vừa ngước mặt lên trời để ngăn cản những giọt nước mắt. Sau này nếu anh có kết hôn ý, thì đừng bao giờ ngoại tình nhé, kể cả là trong tư tưởng. Thực ra những người vợ phải hy sinh rất nhiều, họ chẳng cần giàu sang phu quý, họ chỉ cần người chồng hiểu, chia sẻ và đồng cảm thôi. Nỗi thất bại lớn nhất của họ là chứng kiến chồng mình ngoại tình, cảm giác ấy đau đớn lắm. Tại sao họ lại cứ tham lam như vậy, vợ con đàng hoàng nhưng lại không chịu yên phận, lúc nào cũng chỉ muốn thêm, chứ không muốn bớt. Tại sao không thử đặt vào hoàn cảnh của vợ mình xem? Bản thân của mình hành động như vậy, cô ấy khổ sở ra sao? Con người hơn nhau ở ý thức, chứ biết mình là ai? Phải biết nghĩa vụ trách nhiệm của bản thân. Ai là người đi cùng mình khi mình tay trắng để lập nghiệp? Ai là người sẵn sàng bỏ đi thanh xuân tuổi trẻ sự nghiệp để đến bên mình? Ai là người hy sinh nhan sắc sức khỏe để tạo nên mái ấm gia đình toàn vẹn? Nhưng mà không phải. Người chồng nào cũng hiểu được điều đó. Họ toàn nghĩ đến những cô gái trẻ đẹp bên ngoài, mà phủi đi công lao của vợ họ, thậm chí đánh đập chửi bới như kẻ thù. Như vậy có đáng hay không? Để rồi đến khi mất đi mới cảm thấy hối hận. Nhưng mà hối hận ấy, lại trả được gì, có lấy lại được những thứ đã mất đâu. Nếu như người vợ có tha thứ, nhưng mà tình cảm cũng không bao giờ được như lúc ban đầu. Những đứa trẻ sống trong gia đình như vậy đều bị ảnh hưởng trầm trọng đến tính cách. Kiên cứ chăm chú lắng nghe. Anh không phải là người như vậy. Kiên chưa từng có ý định kết hôn. Nhưng đến khi gặp Hòa, anh lại hạ quyết tâm cả cuộc đời này chỉ theo đuổi một mình cô. Anh biết rất khó để Hòa chấp nhận. Nhưng anh không bao giờ từ bỏ. Hôm nay lại nghe cô nói ra những lời này càng khiến cho Kiên cảm thấy chua xót. Anh biết Hòa rất lo sợ Cô chưa bao giờ thấy lòng bình an vì những trường hợp xấu xung quanh ảnh hưởng trầm trọng đến suy nghĩ của cô. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến cho cô không dám đi thêm bước nữa. Trong mắt của Hòa, ngoại bào ra chẳng còn ai có thể tin tưởng để cô dựa vào. Cô cứ như vậy sống khép kín, không muốn mở lòng, giao dù với bất cứ người đàn ông nào khác. bất chợt kiên kéo cô vào lòng mình và cứ như vậy ôm chặt lấy cô. Cô gái này ngây ngốc, mở to mắt, nhưng đứng bất động không biết xử trí như thế nào. Giọng nói của Kiên vô cùng ấm áp. Anh chưa từng biết đến cảm giác rung động, cho đến khi anh gặp em. Anh không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc trong tình yêu, hay là khi anh kết hôn. Anh hiểu tất cả những điều em vừa nói. Anh biết, dù anh có nói như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào củng cố lòng tin trong em. Nhưng anh sẽ hành động. Chỉ có hành động mới khiến em có cái nhìn khác về anh. Ở ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt. Có những người thậm chí không tiếc tính mạng của mình để cứu được vợ. Em có nghe câu chuyện người chồng chấp nhận bòng nặng để che chắn cho vợ. Có người hiến gan cho vợ mình, thậm chí có người vì cứu vợ mình mà mất mạng hay không. Anh không dám nhận mình cao cả bằng họ. Nhưng anh dám yêu, dám khẳng định rằng anh sẽ làm những thứ tốt nhất cho người con gái của anh. Không bao giờ để cô ấy phải rơi nước mắt. Họa lúc này mới như sự tỉnh, cô vội vàng đẩy anh ra khỏi rồi lau nước mắt. Anh cứ cố chấp như thế này tới bao giờ chứ? Tôi bảo rồi, chúng ta không phù hợp với nhau. Anh đừng tốn công vô ích. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em mở lòng, bao nhiêu lâu anh cũng chờ. Họa bất lực nhìn kiên, cô biết người đàn ông này đáng tin cậy. Nhưng cây bóng của Bảo quá lớn. Tình yêu trong cô cũng chết theo anh ấy rồi. Cô không muốn ai phải đau khổ vì mình. Nên ngay từ đầu luôn kiên quyết phản đối, thể hiện rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Dẫu biết rằng phũ phàng, nhưng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Vậy thì tôi lại làm cho anh phải thất vọng. buồn rồi, tôi về đây. Anh đưa em về. Không cần đâu. Mặc cho cô từ chối... Anh vẫn léo đéo theo sau cô. Suốt chặn đường họ chẳng nói thêm bất cứ câu nào. Cứ tưởng rằng sẽ được bình yên. Ai ngờ mẹ của bào lại lù lù xuất hiện. Nét mặt của bà hiện rõ sự không vui. Hòa này! Cô có chuyện này muốn nói với cháu. Mong cháu đừng có giận. Hôm trước vợ với em gái của anh này tới tận nhà cô để nói rõ mọi chuyện. Cũng may bác trai không có nhà Trước không bác cái lên cơn đau tim. Cô không cấm cháu yêu đương, nhưng mà nên tìm hiểu gốc gác cho cẩn thận. Với lại sau này đừng để ai kéo đến nhà cô. Cô thực sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện. Thằng bảo nó quanh quần ở trong nhà, để nó chứng kiến những chuyện này. Cũng không hay ho gì đâu. Quả thực khi nhắc tôi bảo, hòa vội vàng thay đổi sắc mặt. Cô cuống quyết xin lỗi, sau đó giải thích chuyện mình và Kiên chỉ là đồng nghiệp. Cô còn nói rằng vô tình gặp anh ở bên ngoài, cứ như vậy kiên theo cô về tới nhà. Giữa hai người không hề nảy sinh bất cứ tình cảm gì. Nhưng mẹ cô bảo nghe xong lại cười nhạt và nói tiếp. Chuyện đó cô không có tư cách để thắc mắc. Chẳng qua bọn họ tới nhà cô làm loạn, cô mới góp ý như vậy với con. Dù sao con cũng có quyền để yêu đương, kết hôn. Coi như kiếp này chúng ta không có duyên, làm người một nhà bài nói xong thì bước đi rất nhanh hòa cũng hất hài chạy ngay sau đó kiên đứng nguyên một chỗ anh cứ nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau đó mất hẳn anh không trách hòa anh chỉ buồn vì cô cứ sống mãi trong quá khứ nhất định không chịu bước ra thế giới bên ngoài luôn trốn tránh tình cảm không dám đối mặt với sự thật bỗng một chiếc xe ô tô lao tới rồi bất ngờ phanh gấp khiến cho kiên giật thót mình cạnh cửa kính từ từ hạ xuống liền cười tươi Anh kiên, anh đi đâu đấy? Chúng ta qua bên kia uống chút cà phê có được không? Em đang định gọi cho anh bàn về ca phẫu thuật trong ngày hôm nay. Bệnh nhân là con trai của bí thư tỉnh ủy, cô bé bị hở van tim bầm sinh. Thôi được rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Họ cùng nhau tới quán cà phê gần đó, liền bước xuống khiến bao nhiêu cặp mắt như muốn rớt ra khỏi chồng. Cô ta mặc chiếc áo hai dây, cộng thêm chiếc quần cảm cao, phô trọn ba vòng bốc lửa. Bình thường Liên trong trang phục áo blue trắng Đã vô cùng xinh đẹp Ở ngoài này cô ta lại còn sexy gấp chục lần Liên gọi một ly nước cam ép Rồi quay sang Nói với Kiên Anh Kiên, anh uống gì? Cho tôi một ly cà phê Nhân viên phục vụ gật đầu Rồi đi ngay chuẩn bị Liên vẫn vui vẻ bắt chuyện Cô ta luôn hỏi về những chủ đề xoay quanh Kiên Chứ không hề đả động gì tới chuyện phẫu thuật Kiên cũng trả lời qua loa cho có lệ Không hề có hứng thú với cô gái này. Liên còn kể cho anh nghe những vấn đề xoay quanh cuộc sống của mình, cả những chuyện cô đi du học như thế nào. Cô ta cũng đà động tới chuyện ghê nóng phó khoa, sẽ được điều động ra sao. Nhưng Kiên vẫn dừng dưng, không một chút quan tâm. Trong đầu của anh đang nghĩ, chắc Hòa lại về nhà và ôm gối khóc sướt mớt, vì hồi nãy mẹ của bảo, của trách cô. Anh thấy có lỗi với cô, vì suốt ngày đem lại phiền phức cho cô, khiến cho cô phải khó chịu. Đầu đầu đi giải quyết Liên thấy Kiên không hề có thành ý Nghe mình kể chuyện Thì cô ta lại giận dỗi Anh Kiên Anh có nghe em nói gì không ạ um, tôi đang nghe Em hỏi anh Mà anh đâu có trả lời Cô hỏi tôi cái gì Dạ thôi Thôi bỏ đi Liên ngắn ngầm khi nói chuyện với một khúc gỗ Cô ta không biết tại sao Mình lại có thể nhìn chúng một con người vô tâm như vậy Rõ ràng mỗi lần nói chuyện với bác sĩ Hòa Anh ta đều cực kỳ hào hứng Cười nói không ngừng nghỉ Còn đối với mọi người thì lạnh băng Như một khúc gỗ Càng nghi cô ta lại càng ngắn ngầm Anh Kiên này Anh thích bác sĩ Hòa đến như vậy sao Kiên lúc này không từ chối Anh thẳng thắn thừa nhận Đúng Tôi không chỉ thích mà còn cực kỳ ngưỡng mộ thì Anh thấy tôi là người như thế nào Cô ấy à Cô như bao nhiêu người con gái khác thôi. Ý của anh là... Thôi, bỏ qua đi. Cô vừa bảo với tôi là muốn bàn bạc về chuyện bệnh tình của bệnh nhân có đúng không? Lúc này Liên mới ngỡ người. Cô mở điện thoại đưa cho Kiên xem bệnh án. Nói rõ ràng căn bệnh của cậu bé này. Vừa chỉ vừa phân tích vô cùng kỹ lưỡng. Liên còn cố tình kéo ghế lại gần chỗ Kiên. Tự nhiên nói chuyện xem chừng vô cùng thân thiết. Cô ta cố tình khơi gọi chuyện. Xem Kiên có muốn... Ngồi lên vị trí phó khoa hay không? Nhưng mà chỉ nhận được sự rừng dưng chẳng thèm quan tâm. Kiện vô cùng kiệm lời, chỉ nói khi có chuyện quan trọng, còn lại cứ ngồi nghe, không thể hiện cảm xúc ra mặt. Chính điều này làm cho Liên lại càng khó đoán. Cô ta rất muốn gọi chuyện, nhưng chỉ nhận được cái trưng hừng giống như hai người xa lạ. Nên nói chuyện một hồi cô ta cảm thấy chán. Liên nhìn xung quanh thấy các cặp đôi đang uống nước cho chuyện rôm rà. Có những cô gái thậm chí nhàn sắc hết sức bình thường nhưng lại được người yêu cưng chiều hết mực, ánh mắt của họ luôn toát lên sự hạnh phúc. Chỉ có cô là cảm thấy lạc lõng cô đơn, liền không ngờ trái tim của Kiên lại sắt đá như vậy. Bây giờ thì cô hiểu tại sao Lý lại tự tử khi bị Kiên từ chối tình cảm rồi. Cô ấy theo anh từ tấm bé mà còn không được đền đáp tình cảm, huống hổ cô và Kiên mới chỉ quen nhau có thời gian ngắn ngủi. Số lần nói chuyện riêng tư như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay Cô chỉ bất ngờ không biết hòa có ưu điểm gì mà lại khiến cho Kiên si mê bất chấp đến như vậy Dù bạn biểu như thế nào đi chăng nữa chỉ cần cô ta muốn gì Kiên cũng đáp ứng vô điều kiện Thậm chí cả ngày đứng phẫu thuật muốn kiệt sức nhưng mà vẫn léo đéo đi sau hòa đưa cô ta về tận nhà nói chuyện không ngừng nghỉ Chưa bình thường có ai rủ Kiên đi đâu Anh luôn lấy lý do bận công việc Trừ khi là chuyện quan trọng lắm Mới miễn cưỡng đồng ý Liền cứ suy nghĩ mãi không ra Rõ ràng bản thân cô ưu tú hơn hòa rất nhiều Nhưng lại chẳng có ai tử tế theo đuổi cô Chỉ có những tên ham chơi, lăng nhăng Số khác nhìn vào gia thế của cô Cô ta không hề có một chút tình cảm nào Nhìn đâu cũng cảm thấy họ thật là phiền phức Liên ngồi thêm một chút nữa Lấy lý do phải về nhà Để sáng mai thực hiện một ca phẫu thuật Liên muốn giữ kiền lại nói chuyện thêm Nhưng anh cường quyết từ chối Cô ta ngoái nhìn theo bóng dáng của anh khuất hẳn Thì xem chừng vô cùng ấm ức chưa khi nào Liên bị mất mặt như ngày hôm nay Sựa này cô luôn tự tin Với vẻ đẹp và tài năng của mình Cô đã từng cao giọng khẳng định rằng Trên cuộc đời này Chỉ cần chàng trai nào mà cô để ý tới Tự khắc họ phải quỳ xuống Để cầu xin cô hẹn hò. Lúc đó bố mẹ cô chỉ cười xòa, tuy nhiên họ đánh giá cao, đức tính tự tin của con gái. Liên luôn thể hiện yêu ghét rõ ràng, món đồ nào cô đã thích thì cô bất chấp mọi thủ đoạn, dù là giành giật để chiếm bằng được. Trong thâm tâm của cô, luôn tự nhủ rằng lúc nào cũng cần phải là một kẻ mạnh, chỉ có cô mới được phép đi bắt nạt người khác, chứ không ai được động đến cô. Liên cứ ngồi đó, cô nhét tai nghe, mở loa mức to nhất. Những lúc chán đời, cô đều nghe nhạc sàn, lắc lư theo điệu nhạc. Liền cũng nhận ra rằng chỉ có Kiên, yêu đơn Phương Hòa, còn cô gái kia vẫn còn lưỡng lự, chưa chưa chính thức mở lòng. Cô bỗng lé ra một ý nghĩ, chỉ cần điều chuyển công tác của Hòa đi nơi khác, họ không còn điều kiện tiếp xúc với nhau, thì nhất định Kiên sẽ bỏ cuộc. Công việc của bác sĩ khoa ngoại bận biệu từ sáng tới đêm không thể có cơ hội mà hẹn hò nếu như đối phương ở xa nhau. Nghĩ là làm. Liên gọi điện cho bố để kề đầu đuôi câu chuyện và ý định của mình. Cô muốn nhờ bố kiếm cứ để điều hòa đi chỗ khác. Cứ tưởng ông ấy đồng ý, nhưng mà không ngờ ông chỉ cười to và nói. Con gái, mới có một bác sĩ hòa nhỏ nhoi, lại khiến cho con mất tự tin như vậy sao? Con nghĩ xem, cô ta đi rồi, ai là người xuất hiện để khiến cậu ta rung động đấy? Thế chẳng nhẽ cứ ngồi đó ăn rồi nghĩ cách triệt hạ từng người sao? Muốn được hạnh phúc chỉ có cách duy nhất là chói được trái tim của cậu ta, chưa bằng không, còn có miễn cưỡng cũng không được hạnh phúc đâu. Chẳng qua con nhìn chúng cậu ta, chưa bố, bố cũng chẳng ưng ý, mấy người xuất thân nghèo khó hay tự cao, lại sĩ diện, họ nhất định không chịu luồn cúi để đạt được lợi ích đâu. Gia cảnh của cái bác sĩ Kiên này nghèo khó, chính vì lý do ấy nên anh ta mới không dám quen con. Chưa đàn ông 100 thằng thì đủ 100 thằng đều thích gái đẹp. Nhưng mà họ hơn nhau ở cái, dám thừa nhận hay là buông bỏ mà thôi. Cái gì không đạt được thì biến nó trở thành thứ vô dụng. Có bỏ đi cũng không ai thèm. Như vậy có vứt một xó thì con cũng không cảm thấy nuối tiếc đâu. Nghe ông Tình nói như vậy, liền như mở mang được chân lý. Cô không còn nhõng nhẽo nữa mà khẳng định một câu chắc nịch. Bố dạy đúng rồi. Con biết mình cần phải làm gì. Đúng là con gái ngoan, lúc nào bố cũng cảm thấy tự hào về con. Dạ, con tắt máy đây, con tính tiền xong con về ngay. Ừ, con gái của bố đi cẩn thận đấy. Liền tắt điện thoại, khuôn mặt cô ta bừng lên sự lạnh lùng tới mức vô cảm. Cô nhận ra nhiều điều, cái gì khó quá không đạt được thì đường hồng để cho người khác chiếm hữu. Cô ta lái xe như bay trên phố, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Khi mà mình đã thông được tư tưởng. Tuy nhiên, Hòa luôn là cái gai trong mắt của cô ta. Kể cả nếu như không liên quan đến Kiên, thì cô ta không bao giờ chấp nhận, làm bạn với Hòa. Một khu rừng không thể có hai con hổ. Mỗi lần đứng gần Hòa, cô đều bị lu mờ. Kể cả đồng nghiệp hay bệnh nhân đều coi cô ấy như thần thánh. Đặc biệt bệnh nhân cứ truyền miệng nhau, tạo thành sức mạnh khủng khiếp. Có những người thậm chí chưa từng nhìn thấy Hòa, nhưng hệ tới bệnh viện đều đồng loạt chọn Hòa làm bác sĩ chính. Khi nhân viên y tá giải thích các bác sĩ của khoa đều dày dạn kinh nghiệm, bác sĩ Hòa đã kín lịch thì họ mới chấp nhận, nhưng lại không được vui vẻ cho lắm. Có những người chờ đợi được thì họ kiên quyết chỉ chấp nhận bác sĩ Hòa. Liên đã từng rất tự tin về những thứ cô ta học được ở nước ngoài, tự tin về năng lực bản thân. Nhưng mới về bệnh viện, lại bị dập cho tươi tà. Cô ta nhận ra bản thân mình đang còn quá nhiều thiếu sót. Nếu như không tích cực học tập, sẽ bị nhanh chóng xa thải. Cô ta cũng gành tị với Hòa. Cô ấy còn trẻ, nhưng thực sự rất xuất sắc, rất hiếm khi bị mắc sai lầm. Những ca phức tạp nhất đều có mặt cô ấy. Chính vì vậy nên bằng mọi giá, liền phải leo lên trước phó khoa. Cô ta đã từng nhắc nhở bản thân rằng nếu như không giỏi bằng người khác, thì phải làm lãnh đạo của người đó. Có như vậy mới không ai dám coi thường. Hơn nữa được toàn quyền giao nhiệm vụ cho người hơn mình và không ai dám bàn tán sau lưng của cô ta. Mới một chiếc phó khoa nhỏ nhoi lại khiến cho cô mờ cả mắt, ảo tường về quyền lực. Kiên về tới nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lên giường gọi điện cho Hòa. Cứ tưởng rằng cô không nghe máy, nhưng không ngờ mấy hồi chuông thứ hai thì có tiếng của Hòa lý nhí. Alo tôi nghe Em ngủ chưa? Hồi nãy cô ta có nói gì em không? Ừ, mẹ anh bảo rất hiền Lúc nào cô ấy cũng muốn tốt cho tôi Tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi Em nói thế nào? Tôi bảo anh sắp cưới vợ Tôi và anh không hề có chuyện gì khác Kiên nghe xong hơi buồn Nhưng hôm nay thấy Hòa chấp nhận nói chuyện với anh Nên anh đỡ một chút Anh cứ lắng nghe cô ấy nói một hồi Sao thế? Anh có nghe tôi nói gì không? Anh đang nghe đây. Em cứ nói đi. Tôi nói xong rồi. Mà tôi suy nghĩ rồi. Tôi sẽ giúp anh tìm người yêu. Chỉ cần anh có người yêu, thì anh bớt cái tính của anh lại. Tào lao, làm phiền người khác. Thế em tính giới thiệu ai cho anh? Thì tôi phải đi tìm chứ. Họ cứ nói chuyện bầng qua những câu chuyện, chẳng theo một chủ đề nào nhất định. Họ không quên nhắc kiên, phải chăm sóc lại vết thương cho thật tốt. Đề ngày mai còn có một cuộc phẫu thuật quan trọng. Họ cứ nói chuyện tới khuya mới dừng lại, Kiên còn bắt Hòa chúc mình ngủ ngon, anh mới chịu tắt máy. Anh ấy cứ cười một mình, không ngờ hôm nay Hòa lại có thể nói chuyện với mình lâu như vậy. Anh cứ như vậy lẩm bẩm hát một mình, tự dưng Kiên thấy mọi thứ xung quanh mình vô cùng tươi đẹp, tươi đẹp đến kỳ lạ. Anh hẹn báo thức ngày mai dậy sớm, về nhà sửa soạn qua phòng, trưa mai Mẹ Kiên lên đây để chăm sóc các con Bà bảo lần này ở một khoảng thời gian Vài hôm nữa còn qua nhà mới của Kiên Bà còn hào hứng muốn gặp Hòa Còn dục con trai mau chóng tán tình bằng được Bà không quan tâm chuyện của cô Có một đời chồng hay hai đời chồng Chỉ cần Kiên chọn Nhất định bà sẽ đồng ý Kiên vô cùng thoải mái khi nghe mẹ mình nói như vậy Anh cũng kể lại hoàn cảnh của Hòa Bà cứ khóc thút thít Bà bảo thương cô gái ấy Bà còn bảo rằng nếu như cưới được Hòa, cô ấy nhất định sẽ là người vợ tốt, là con dâu ngoan hiền. Những người con gái sống tình cảm như vậy thường rất thiệt thòi hay phải chịu những ấm ức. Bà còn cứ hỏi về công việc của cô. Nghe Kiên kể thì tấm tắc khen. Xem ra mẹ anh rất quý bác sĩ Hòa nên cứ muốn nhanh chóng tới nơi để được gặp mặt. Nghe mẹ nói chuyện mà Kiên lại càng cảm thấy hồi hộp. Anh không biết phải nói như thế nào để Hòa đồng ý gặp mặt mẹ. Cô ấy xưa này vô cùng nguyên tắc, tuyệt đối không có chuyện làm theo tình cảm. Hôm nay Lý và Trình dọn bờ hơi tai mới tương đối hoàn thiện mọi thứ. Cả hai ngồi bệt xuống đất và cười ngây ngốc. Công nhận mệt nhưng vui chị nhỏ, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần cho chị lúc nào cũng kín lịch, có như vậy em cũng được ăn ké. Sau này em chịu khó học tập, rồi làm người quản lý giúp chị, lớp học online khó kiểm soát hơn bình thường. Phải có ít nhất hai người mới quan sát được. Nhật chí có em giúp chị, còn cái gì bằng chứ? À này, chưa mai bác gái lên, chúng ta mua món gì về nấu ăn có được không? Không phải mua đâu chị, kiểu gì mẹ em cũng xách một đống đồ ở quê lên. Mẹ lên đây, mẹ bảo đồng ý cho chị và anh Kiên luôn đấy. Xưa này mẹ vẫn dậy, yêu ai cũng được, nhưng mà không được yêu đơn phương hoặc là yêu người đã có một đời chồng hoặc vợ. Tính cách của mẹ em cổ hủ lắm. Không bao giờ chấp nhận cô ta đâu. Chị à, nhân cơ hội này, chị hàn gắn với anh Kiên một thể. Ngày mai em bảo mẹ chiếm phòng, chị Ven Kiên ngủ chung đi. Có mẹ ở đây, anh ấy không dám ra ngoài để thuê nhà nghỉ đâu. Anh Kiên nghe lời mẹ lắm. Từ bé tới lớn, mẹ nói gì, anh ấy cũng nghe. Lý nghe xong thở dài, cô biết những điều Trinh nói hoàn toàn là chính xác. Cô cũng biết Kiên rất thương và vâng lời mẹ. Lúc nào anh cũng nói rằng không muốn để cho mẹ mình buồn hay là khó xử. Bác ấy tuy đối xử với cô rất tốt, nhưng chắc chắn khó chấp nhận chuyện cô làm con dâu bởi vì bác gái thích những cô gái học cao hiểu rộng. Dường như hiểu được suy nghĩ này, Trinh vội vàng lên tiếng chấn an. Thôi, chị đừng nghĩ nhiều. Mẹ bảo ấy chỉ cần một cô con dâu ngoan hiền, học cao cũng được, học thấp cũng được. Hôm trước em dò hỏi rồi. Có thật không? Thật mà, em lừa chị làm cái gì? Em có thấy anh Kiên càng ngày càng xa cách Thậm chí, chị còn không nhận ra tính cách của anh ấy Chị không biết mình đã làm sai điều gì Có khi nào chị yêu anh ấy quá Nên anh ấy mới kiếm cớ xa cách chị Anh ấy coi thường tình cảm của chị không? Không phải đâu, áp lực công việc mới khiến anh ấy bị như thế Do bệnh viện lớn, làm cả ngày không hết việc Nên là anh trai em mới bị như vậy thôi Sau này khi cưới nhau về Chị còn phải chấp nhận thiệt thòi Anh ấy không thể nào thường xuyên Phụ việc nhà với chị này Chị đâu có bắt anh ấy phụ chứ Chị làm hết Chị không oán trách Chỉ chỉ sợ Mãi mãi không có được anh ấy Chị thực sự bất lực Vừa nói tới đây thì có tin nhắn vàng lên Lý mở điện thoại đọc tin nhắn Hóa ra của học viên đăng ký lớp Cô nhanh chóng trả lời thông tin khóa học Sau khi bên kia chấp nhận truyền khoản, Lý mừng rơn như một đứa trẻ. Cô giơ tay tươi cười, nói với Trinh. Chốt hạ thành công rồi. Lý qua bên Zalo để xem có tin tức gì mới, thì cô nhận được lời mời kết bạn. Avatar chính là của bác sĩ Liên. Cô tận ngần mất mấy giây rồi quyết định chấp nhận. Vừa lúc này người đó cũng nhắn tin luôn. Tối nay bác sĩ Kiên hẹn hò với bác sĩ Hòa, còn đưa cô ấy về tận nhà. Cô có biết không? Trái tim của Lý nhói đau Giống như bị ai đó bóp nát Nhưng mà cô vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Tôi không quan tâm Anh ấy cứ vui chơi chán chê bên ngoài Rồi anh ấy cũng quay về thôi Cô đúng là ngây thơ thật Cô chấp nhận buông tay Coi như thất bại hoàn toàn Tôi dám đảm bảo anh ta không bao giờ quay lại Yêu tới mức điên dại rồi Ở bệnh viện cũng nổi tiếng Là bị bác sĩ Hòa sai khiến nhưng đều làm theo dăm dắp. Tuổi thường cô nên mới muốn nhắc nhở cô. Nếu như cô coi đó là chuyện hiển nhiên thì thôi. Coi như lòng tốt của tôi thừa thãi vậy. Chẳng phải cô có tình cảm với ngấy sao? Quả thật như nói chúng tim đen nên bác sĩ liên không hề nhắn lại. Dù cả tiếng dòng dã trôi qua, cô ta cũng biến mất luôn. Lý thừa hiểu bản chất ma cáo của liên. Cô ta luôn dương đông kích tây, lúc nào cũng giả vờ báo cáo tình hình cho mình. Nhưng thực chất để dụ Lý làm ẩm lên xa mặt Cô ta cứ ở ngoài hưởng lợi Nếu so sánh giữa Hòa và Liên Thì Liên kinh tởm hơn rất nhiều Ít ra Hòa không bao giờ chơi kiểu gắp lừa bỏ tay người như thế Từ lúc Lý nhận ra chỉ có kiên đơn phương yêu Hòa chưa cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm Thì cô lại có chút thiện cảm Cô biết tình yêu đơn phương nó mãnh liệt lắm Không thể khiến cho đối phương ngừng yêu mình được Cô chỉ thất vọng và buồn thôi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 Thì Tâm An biết được rằng Hòa thật sự là có tình cảm đối với Kiên Cô rất là khâm phục anh Bởi vì ngoài công việc thì anh là một người vô cùng tài giỏi, có đức Nhưng mà bởi vì tình cảm của cô dành cho Bảo, cho hai gia đình Đang còn rất nhiều rào cản Thế nên không đủ dũng cảm để tiến đến với anh Và liệu rằng Kiên có mặt dày để tiếp tục theo đuổi Hòa hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị